các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ về phía Kim Long nói, "Ta biết Thiện Tai Thánh là em kết nghĩa của Kim Long, nhưng tình thế nguy cấp, nàng cần phải hiểu thế nào là vị đại nghĩa diệt thôn mà thôi." Thiện Tai Thánh nhất quyết vẫn không tránh đường, có quy gối ở đó mà sục sủi vang sinh. Xin đại dương mở lòng từ bi cho. Thế nhưng có lẽ hơn đạo vương vẫn không rung động, ngài quát lớn, "Dạt ngươi hãy tránh ra." để tài trí có yêu nghiệt này. Thấy rằng tình thế quá nguy kịch, cuối cùng Thiện tai thánh đã phải gạo lên trong nước mắt. "Nếu đại vương muốn giết, thì xin đại chư hãy giết luôn cả thiếp đi." Hưng đạo đại vương đứng tró mặt đánh lại, "Nặng. Đang làm gì vậy?" Lúc này Thiện tai thánh mới quỳ gối từ từ mà lết tới dưới chân của Hưng đạo đại vương mà nói, "Nương gài bốn gì?" "Để hãy giết cả từ Thiếp đi." Thiếp với Kim Long đã lập anh em kết nghĩa mấy chục năm nay rồi. Tiếp hiểu Kim Long rõ nhất, và Thiếp tin rằng, cậu ta không phải là yêu nghiệt như đại vương nghĩ đâu. Hưng đạo đại vương từ từ hạ thanh bảo kiếm xuống nhìn Tiện Thái Thánh, ngài nói: "Tại sao? Tại sao nàng lại làm như vậy chứ?" Tiện Thái Thánh không đáp lời, cô cứ quỳ gối dưới chân của Hưng đạo đại vương, cúi mặt mặt hốc nước lên. Hưng đạo đại phương khâm người từ từ đỡ Thiện Thái Thánh đứng dậy. Thiện Thái Thánh lúc này mới đáp: "Xin đại phương soi xét cho, chẳng phải là ngài đã đồng ý cho ông Ha-len tiến hành việc cứu Hưng rồi hay sao?" Thần Tiết cũng biết về Hưng rất rõ, nếu như ông Ha-len có thể đưa được Hưng về lại với Dương Giang, thần Tiết tin rằng ông ta có thể cứu được Kim Long. Vậy cho đến khi đó, xin đại chương tạm thời cá kiếm, nếu như vì lý do gì đó Mã Hưng không thể quay vậy, hay chưa cậu ta không thể cứu giúp được gì cho Kim Long, lúc đó muốn chế muốn gì, xin tùy ý đại dư. Hưng đạo đại phương còn chưa biết trả lời như thế nào, thì Thiện tai thánh đã quỳ phục xuống đất mà nói: "Xin đại dư minh xét, xin đại dư minh xét." Hưng đạo đại chương thở một hơi thật dài, thấy trời ngài ta tra kiếm lại vào bao. Hưng đạo đại phương đưa hai tay trà, cúi người trở lấy Thiện tai thánh đứng dậy. Ngài nhìn thẳng vào hai đôi mắt đẫm lệ của cô, ngài nói: "Vì tình nghĩa của nàng và Kim Long, ta sẽ tạm thời để cho cậu ta sống sót." Thiện Tai Thánh mừng trỡ, vừa định quỳ gối xuống cảm tạ Hưng đạo đại phương thì ngài đã vội nắm chặt lấy tay của cô ta để ngăn lại. Hưng đạo đại phương nhìn thẳng vào mặt của Thiện Tai Thánh nói: "Dương đạt ta nhớ rằng, nếu Dương Hưng không tới quay trở dậy, hay Dương Hưng không thể cứu được Kim Long, đấu luta, ta sẽ phải làm những gì mà ta nên làm. Nói rồi, Hưng đạo đại phương buông thệ tay thánh ra và quay đầu bước ra ngoài. Đồng thời ngài cho gọi ông Ha Lem. Sau khi cả Hưng đạo phương và ông Ha Lem đã đứng trà một góc khá xa, lúc này Hưng đạo đại phương mới nói: "Ta hy vọng rằng ông sẽ sớm đưa được Hưng về lại với Dương Giang. Mong rằng cậu ta chẳng còn có thể là người của chính đạo." Thầy Dương đã đệ phỏng việc bất trắc, ta muốn ông quản lý cậu ta thật chặt, nếu như cậu ta không còn là cửa của chính đạo, ông biết mình phải làm gì rồi chứ. Ông Ha Lâm nghe đến đây thì cũng chỉ biết cúi đầu nói: "Hạ thần đã rõ ạ." Xong xuôi chỗ đó, Hưng đạo đại phương quay người lại đứng nghi binh, phong linh của gại suốt khỏi tượng đồng, chỉ để lại tượng của ngài đứng chặn ở cửa nghiền người, như thể canh giữ kim long vậy.